Trường 138 Bạn sinh tử tinh nguyên Ma thú thủ vệ trước cửa động Đại đa số đều bị vân chi giải quyết Vất quá do thời gian ngắn ngủi Lên vẫn còn sót lại hai đầu tam dai ma thú trốn ở phía sau Hiện tại hai đầu tam dai ma thú đang nơm nớp lò sợ Nhìn trận chiến kịch liệt trên không trung Giờ ba của chiến đấu phía trên Lộ xuống làm cho chúng phủ phụng trên mặt đất Không ngừng run rẩy. Cao mày khẽ liếc nhìn động vụ Cách đó mấy chục thước là hai đầu tam giai ma thú Tiêu viêm rất nhanh từ trong nạp giới xuất ra một lọ dược phấn Sau đó toàn bộ chát lên mình Loại dược phấn này là do hắn tỉ mỉ chế ra Có thể che giấu khí tức thân thể Mà không bị khứu giác linh mẫn của ma thú phát hiện <cười> Đảo quanh rừng rậm và vong một lúc Tiêu viêm leo lên một cái động khẩu Nhờ vào sự ẩm hộ của nhâm thạch lặng lẽ hướng tới động khẩu phía trên Ánh mắt gắt cao nhìn chầm chấp vào hai đầu ma thú không ngừng run rẩy phía dưới Thoáng chầm ngâm Lần nữa tôi trong nạp giới lấy ra một miếng vải mềm mại Đem buộc chặt trên bàn chân Mọi thứ chuẩn bị hết thảy Tiêu viêm hít một hơi Thân thể đột nhiên từ động khẩu phía trên nhảy xuống Thân thể ở giữa không trung, lăng một phen Sau đó, hai chân nhẹ nhàng hạ xuống mặt đất. Bàn chân mới tiếp xúc mặt đất, tiêu viêm thân thể hơi cong lên. Sau đó chợt bắn thẳng vào sơn động. Lúc thần hình của tiêu viêm mới tiêu thất trong bóng tối, thì ánh mắt của một đầu tam giai ma thú vừa vặn cũng chuyển sang hướng này. Bất quá! Cũng bởi vì không phát hiện cái gì, đành phải mang theo vài phần nghi hoặc. Ánh mắt hướng trở lại cuộc đấu trên không trung Thân thể lại run rẩy. Bên trong động khẩu tràn ngập ánh sáng Không giống như tưởng tượng của tiêu viêm Là một mả hôn ám Ở chung quanh vách núi Thỉnh thoảng có một ít khối Một tí Tinh khối này là do sơn đậu tự nhiên sinh ra Tại thế giới loài người Vẫn gọi là tử tinh khối Là một trong những vật phẩm trang sức Có giá trị xa xỉ Tiến sau vào bên trong sơn đậu nhìn thấy mấy khối tử tinh xinh đẹp, tự nhiên hình thành trong động phố tiêu viêm trong lòng cảm thát tên sư tử thánh tinh kia vậy mà cũng biết hưởng thụ cuộc sống cẩn thận bước đi quả nhiên đúng như lời Văn Chi nói bên trong sơn động không tồn tại ma thú khác dọc đường đi ngoại trừ âm thanh nhỏ bé của tiếng bước chân không còn tiếng vang nào khác xuyên qua một thông đạo dài trong sơn động Sau lửa ngày Bỗng hai đầu thông đạo lại xuất hiện trước mặt Cao mảnh nhìn hai đầu thông đạo Tiêu viêm trầm ngâm trong chốc lát Cất bước hướng thông đạo bên trái cẩn thận đi vào Thông đạo này có chút khúc chiết Tiêu viêm đi vòng vo vài lần Mới có thể tiến vào được Nhưng hắn đột nhiên phát hiện nhiệt độ xung quanh ngày càng nóng Trong lòng khẽ cảnh giới Cước bộ đình chỉ lạ Tiêu viêm lau mồ hôi trên chán Nhìn xa xa mơ hồ tản ra luồng tử quang Chả sát tay Thầm thở ra một hơi Đấu khí chậm rãi lưu động trong thân thể Đấu khí vân chi lưu lại trên cơ thể Hẳn là phong tuộc tính Bắt đầu vận chuyển Chuẩn bị xong Tiêu biêm lúc này mới tiếp tục bước lên phía trước Tiêu viêm tận lực hạ thấp bước chân Sau đó lén nút vươn nửa đầu Tấm mắt nhanh chóng đảo qua sơn động bên trong Cẩn thận nhìn Tiêu viêm ngoài ý muốn Không phát hiện ra tung tích của lừa đầu ma thú Tiêu viêm trứng mắt Quan sát kỹ một lần nữa Sau đó mới phóng tâm bước vào Bước vào bên trong động Tiêu viêm ánh mắt chăm chú nhìn xung quanh Cuối cùng ánh mắt dừng lại Tại vị trí trung ương Bên trong sơn động Lời đó có một tử thạch Đài rất cao Bộ dáng giống như một cái bàn Trên tử tinh thạch đài một viên cầu tử ước trường ta bằng đầu tiêu viêm đang an tĩnh đặt trên đó ánh mắt lộ vẻ kinh dị tiêu viêm dĩ nhiên cũng không nghĩ tới cái thứ này lại phát ra năng lượng cử đại như thế ánh mắt lại lần nữa cẩn thận đảo qua xung quanh có chút nghi hoặc lầm bầm chẳng lẽ đây là tử linh tinh nhưng sao không thấy thủy tinh nóng lên vừa nói tiêu viêm từ trong ngực móc ra một khối thủy tinh hình lục lăng đem nó ở bên ngoài chờ đợi một lúc thứ này vẫn như cũ chỉ một mảnh lạnh lẽo đem thủy tinh thu lại tiêu viêm chậm rãi hướng tới từ tinh thạch đài bước tới gần một cỗ sóng nhiệt mơ hồ tràn tới làm cho tiêu viêm lần nữa vì thứ này mà ẩn chứa nhiệt lượng kinh ngạc chậm rãi khom lửa thân hình Tiêu viêm ánh mắt ngắt cao nhìn chầm chầm vào viên cầu tử sắc thần bí này trong mỏng nhất động. Đột nhiên hô lên. Sư phụ, đi ra nhìn xem đây là đồ vật gì? Nghe tiêu viêm la lên. Dược lão lúc này mới nhẹ nhàng từ trong giới chỉ phiêu xuất ra. Ánh mắt đảo qua viên cầu tử sắc. lồng mì khẽ nhíu lại. Nhán đồng thoáng hiện lên nét kinh dị thấp giọng. Cái này... Chẳng lẽ là bạn sinh tử tinh nguyên? Hảo, giao hòa, người dĩ nhiên lại có thể gặp thứ này Bạn sinh tử tinh nguyên, vật này là gì? Nghe tên gọi xa lạ tiêu viêm câu mảnh nghi hoặc. Sách sách, đây là đồ tốt. Phiêu phù trên không trung đào qua khối viên cầu tử sắt một vòng, giật bão, sách sách khen tử tinh dịch sư vương chính là một loại dị thú thiên phú bị bẩm. Nếu không, nó khó có thể trở thành lục giai ma thú. Loại ma thú này mỗi khi sinh sản có một bộ tỷ lệ nho nhỏ đồng thời sinh ra được một tiểu thú lẫn bạn sinh tử tinh nguyên. Bạn sinh tử tinh nguyên này bởi vì ở trong bụng sư vương sau một thời gian dài, cho nên nó ẩn chứa năng lượng tinh thuần. Loại bạn sinh tử tinh nguyên này đương nhiên nếu tiểu thú sau khi phát triển đến tứ giai. Chỉ cần đem nó thôn phệ Có thể trực tiếp biến thành ngũ dai Hơn nữa Tử hỏa trong cơ thể cũng không khác So với bạn sinh tử tinh nguyên thôn phệ Khiến cho dực sư Càng ngày càng cường hoành Dực báo giải thích xong Khẽ ngáp một cái nói Năm đó Ta xông vào 8 động phủ của tử tinh dực sư vương Nhưng lại không thấy thứ này Không nghĩ tới Người dĩ nhiên có thể gặp Ta kháo thực tốt như vậy, nghe rực rỡ giải thích xong, tiểu viêm còn mắt nhất thời sáng lên, khẽ bước tới tử tinh thạch đài. Sau đó, song trưởng phối hợp chụp lấy bạn sinh tử tinh nguyên. A, bàn tay vừa mới đụng tới bạn sinh tử tinh nguyên, tiểu viêm đã hét lên một tiếng, khẽ hút một ngụm lượng khí, nhanh chóng thu hồi hai tay lại, nhưng bàn tay bị nóng cháy, vội vã lấy ra một ít thuốc chữa thương. Về mặt hoàng sợ nói Nhiệt độ cao như vậy Như thế nào mà lấy được Hắc hắc Nhiệt độ tất nhiên là cao Hơn nữa bạn sinh tử tinh nguyên Cùng với tử tinh linh thạch bà này Ở cùng nhau Người muốn có được nó Thì phải đào ra từ trong sơn động Dược lão có chút hả hê cười nói Đào ra Nghe vậy Tiêu viêm sắc mặt nhất thời Khó coi ánh mắt quét tử tinh đài cái này không biết là sâu xuống lòng đất bao nhiêu bằng chính sức một người mấy tháng chưa chắc có thể đem ra thở dài một hơi tiêu viêm ánh mắt hướng dược lão đang phiêu phù trên không hiện tại chắc chỉ có hắn mới có thực lực đào tử tinh thạch bàn thấy tiêu viêm hướng nhìn dược lão lại lắc đầu cười ngươi đừng có nhìn ta ta mặc dù có thể Lộc tàu thứ này ra ngoài bất quá làm thế lại tạo động tinh quá lớn Khẳng định khiến tử tinh giật sư vương bên ngoài phát giác Hơn nữa Tử tính chúng ta lộng thủ thứ này ra bên ngoài ngươi cũng vĩnh viễn không thể đập bể được bạn sinh tử tinh nguyên Thật vậy sao? Miệng có chút đắng ngắt Tiêu viêm cũng không có nguyện ý bỏ qua thứ này Vội bã hỏi Cái này bạn sinh tử tinh nguyên Chều bỏ một khẩu luốt vào bụng liền có thể mạnh mẽ đập bể thu lấy tử tinh bên trong xong bởi vì có chút nguyên cớ cái gì công kích đều khó có thể mạnh mẽ đem nó mở ân nói đúng ra thứ lành có một thứ công hiệu thuần phệ bất cứ thứ gì công kích đều bị nó thân phệ dược lão giang tay giải thích một khẩu luốt vào nhìn khối viên cầu đang to bằng đầu mình tiêu viêm khóe miệng nhếch lên được nói là mặt trên của nó nhìn độ cao như vậy chỉ với thể tích của nó đã khiến biết hầu mình luốt không trôi Bây giờ, làm sao? Lúc người, lúc đầu Người dĩ nhiên có thể tìm thứ này Vậy khẳng định có biện pháp đi Hơi hơi khổ, lão Tiêu viêm trong lòng khẽ động Nhưng đầu đối với dược lão cười hỏi Đích xa kệ mạnh không lấy được thứ này Muốn mở nó ra Chỉ có một loại đồ vật làm được Dược lão thần bí Vật gì vậy? Ánh mắt vui vẻ, tiêu viêm vội vàng hỏi Hắc hắc Cười cười dược lão ánh mắt đột nhiên liếc về phía lồng ngực tiêu viêm trên đó có Đeo viên thủy tinh hình lục năng Cái này khối thủy tinh không đúng Người nói tử linh tinh Đầu tiên khả khẽ sừng sốt Ngày sau đó tiêu viêm chợt hiểu ra cười Không sai phải có tử tinh linh Mới có thể đập bể thứ này Gật gật đầu tiêu viêm phản ứng Làm cho dực lão có chút hài lòng Không nói nhảm nữa Đi tìm tử linh tinh thôi Nghe vậy tiêu viêm liền xoay người chạy đi Đây này rõ ràng không có tử linh tinh tồn tại Hẳn là thông đạo còn lại À được rồi Thiếu chút nữa ta quên nói với ngươi Nếu nơi này có bạn sinh tử tinh nguyên tồn tại Như vậy cũng có thể có một đầu Tiểu thú tử tinh dực sư vương tiềm phù phía sau Tiêu Viêm, Dược Lão đột nhiên tụm tìm cười nói: "Cư bộ đột nhiên đình chỉ." Tiêu Viêm khẽ cau mày, sau một lúc lâu hung tợn nói: mẹ Khiếp, nó giáp cản đường, ta bắt nó." "Làm thịt ta, nó có thể so sánh được với một tên nhung hạt bên ngoài." Nói xong, Tiêu Viêm bước nhanh ra ngoài. Có phách lực nhìn bóng lưng Tiêu Viêm, Dược Lão mỉm cười, bất quá nhưng là không biết lượng sức hắc hắc thuận lợi chạy ra bên ngoài thông đạo tiêu viêm xoay người đối mặt với thông đạo còn lại bởi vì duyên cớ còn có một đầu tiểu thú từ tinh dực sư vương cho nên tiêu viêm cũng đặc biệt cẩn thận lúc hành tẩu ngay cả cục đá dưới chân cũng không dám tùy ý dám vào đi vào thông đạo một thời gian một khung cảnh rộng lớn lần nữa hiện ra trong tầm mắt thân thể cẩn thận áp vào động khẩu Tiểu viêm ánh mắt đảo qua bên trong sơn động Ánh mắt đảo tới vị trí trung ương sơn động Thì định chỉ lại Bởi nơi lại có một đầu tiểu thú tử tinh giật sư vương Đang phủ phục trên đất An tĩnh ngủ say Nhìn đầu tử tinh giật sư vương kia ngủ say Tiểu viêm luốt một ngụm nước bỏ Đem mồ hôi trên chán lau đi Hắc hắc Tiểu thú này mới tam dai mà thôi Âm thanh của giật lão Phía sau cũng lặng lẽ vang lên